Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày Chúng ta sẽ cùng đi tiếp ngậm ngãi tìm trầm Tác giả Nguyễn Thanh Hùng, tập số 3 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Tối hôm đó, sau nửa ngày di chuyển trong rừng Tùng và Apol đối trả trời, mệt nhoài đi Họ đang đứng ngay trên đỉnh Của một quả đồi lớn Xung quanh cây cối thưa Nhưng mà cây nào cây đó To bằng cả một người ôm Tùng và Afon dựa vào một gốc cây lớn Trời nói Bây giờ mày ngồi đây đi Cầm con dao trên tay Tao đi vào rừng Kiếm chút nước uống vết trái cây dài Hãy đứa mình lóc trà Tùng trời đi Afon nhìn khúc gỗ trầm bên cạnh Mà ướt nước mắt Chẳng biết suy nghĩ như thế nào Bà Afon dùng chút sức ít ỏi của mình Chặt khúc gỗ trầm ra thành mấy đoạn nhỏ Đến khi Tùng sách bọc trái cây rừng về Thấy như vậy thì ngạc nhiên hỏi Ủa sao chặt ra làm gì và tao quên hỏi mày Tới thằng Arre đâu rồi Lúc này Afon nuốt một ngụm nước Tùng đem về Sau đó mới nói Mày biết vì sao tao còn sống Cho gặp được mày hay không tùng lắc đầu apô nói tiếp tối qua tao chỉ mày lạc nhau tao cõng thằng a rê chạy đi hướng khắc nhưng mà trên lưng tao thì nó liên tục nói là họ có hổ chúng nó là người rừng chúng nó ăn thịt người tao nghe đến đó thì tai mặt đi phía sau lưng tiếng người đuổi theo ngày một gần Rồi tao nghe thằng A-rê kêu lên một cái Lưng tao bỗng nhiên nhối lên Một cảm giác ấm nóng như vậy Thằng A-rê chỉ kịp nói Bỏ nó lại mà chạy đi Rồi nó im bặt. Phía sau lại có mấy mũi tên bay sượt qua người Cắm vào mấy thân cây rừng Tao biết ngay là nó trúng tên rồi Thế là tao đặt nó xuống Không ngờ là cái mũi tên nó lực bắn mạnh quá, xuyên qua người nó, rồi kim trúng qua người tao mới dừng lại. Vì hạ nó xuống gấp quá nên mũi tên mới bị gãy trên lưng tao như vậy. Lúc tao hạ xuống thì thằng Ari nó đã tắt thở rồi. Cuối cùng tao đành bỏ nó mà chạy đi. Tao vừa chạy đi thì đám người kia cũng đuổi tới. Tao chỉ kịp nhìn thấy bọn chúng dùng dao. Chặt hết người thằng A-Rê ra thành từng khúc một. Tao bỏ chạy đến mệt ngoài, Thì bóp ngã lăn xuống một cái khe đất nhỏ, Đến sáng mới tỉnh dậy. Rồi đi ra thì gặp được mày. Cúc trầm này tìm được nó, Mà anh em mình chết mất hai bạn đồng hành. Còn tao với mày nằm trên bờ sinh tử. Tao nghĩ lại rồi. Tiền có thể mua được tất cả, Nhưng không mua được mạng sống Chút nữa đem theo hai khúc nhỏ này rồi tao với mày rời đi Chưa hết tại Bọn chúng nếu chưa bắt được hai đứa mình Thì chưa từ bỏ đâu Hoặc là bọn chúng không muốn mình đem khúc trầm để ra ngoài Tùng nghe xong thì nổi hết da gà khắp người Còn về khúc trầm thì Tùng chẳng cần gì nhiều Ôm hai đoạn nhỏ cột vào một sợi dây bắt ngang vai cả hai ăn chút trái rừng uống chút nước cho ấm dạ rồi tựa đầu vào gốc cây nghỉ ngơi lấy lại sức đến khuya muộn a phôn gọi tùng tỉnh dậy tùng toan hỏi thì a phôn đã bịt miệng lại mà khẽ nói miệng ngải lúc đầu đi vào đây tao rồi, chứ mày đâu rồi ngậm vào miệng nhanh đi tùng nhanh chóng móc miếng ngải màu đen đeo trên cổ ra bỏ vào trong miệng ngậm lại một mùi hôi xông thốc lên tận mũi Phong cũng nhét miếng ngại vào miệng của mình rồi nói tiếp Lắng tai nghe đi Có tiếng con gái đang hát cục Tùng lắng tai nghe được tiếng con gái hát Nhưng hình như là tiếng địa phương Lúc âm vang trầm bổng, Lúc tréo trắc thề lương Như đang oán trách ai vậy Rồi Tùng lại nghe thấy tiếng gọi Anh ở đâu Hỡi chàng trai của ta Ta đang tìm chàng đây chẳng ở đâu tôi ngạc nhiên quay qua nhìn a phôn định lên tiếng thì a phôn đưa tay ra dấu im lặng rồi đứng dậy nhưng không ngẩng cao đầu đi xuôi về phía ngọn núi tôi thấy vậy thì cũng đi theo phía sau tiếng hát mỗi lúc một to rõ hơn hai người cứ đi như chạy theo độ dốc của ngọn đồi mà xuống phía dưới tiếng hát dần dần không còn nghe thấy nữa Cả hai đi đến khi mặt trời ló dạng, thì mới dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Lúc này Aphol nhả miếng ngải ra. Tùng cũng làm theo, cho lên tiếng hỏi. Tối qua là chuyện gì vậy mày? Tại sao giữa rừng lại có tiếng con gái hát? Trời ơi, nó nói nó tìm ai vậy? Aphol uống một ngụm nước suối, rồi nói. Mày biết đó là cái gì hay không? À, đó chính là ma trạnh. Ma trành chính là linh hồn của một người bị con hổ tinh ăn thịt Linh hồn của họ bị con hổ giam giữ Nó sẽ xài khiến hồn ma đi dẫn dụ những người khác về cho nó ăn thịt Cái tiếng hát đó chính là tiếng hát của một người con gái bị hổ ăn thịt Chắc chắn rằng tối hôm qua con hổ nó ở đâu đó trong rừng Nếu như không có miếng ngải này Tao với mày e là không sống được đến bây giờ đâu Tùng mân mê miếng ngải trên tay Đã bay hết mùi hôi thối và cái màu đen trên đó Rồi lại hỏi Ừ, đây là ngãi gì? Mà sao lại có thể tránh được ma trành vậy? <cười> là cái gì á Thì sau khi mày thoát được ra khỏi đây rồi tao nói. Bây giờ nghỉ ngơi uống nước cho nó bụng đi Tụi mình phải trời đi thật xa Thoát khỏi mấy cánh rừng già nữa Thì mạng sống mới mong giữ được Hai người ngồi nghỉ bên bờ suối Rồi lại tiếp tục trời đi cứ thế ngài đi đêm nghỉ hơn một tuần sau thì họ mừng trở khi gặp một người qua đường hỏi ra mới biết mình đã đi chạch về hướng quảng ngãi một đoạn dài sau khi xin chỉ dẫn cặn kẽ hai người ra ngoài đường lộ bộc thật kính mấy đoạn gỗ trầm lại xin gọi nhờ một cuộc điện thoại cuối cùng họ xin quá giang xe về huyện con plong vừa đến nơi đã có người chạy xe máy lại đón đó là một người đàn ông gốc tạo Giọng nói lơ lớ. chẳng biết vì sao Afon lại quen với ông ta. Tùng và Afon được ông người Tàu và một người nữa đèo trên xe máy vào con đường lầy lội trở về nhà của Afon. Sau khi về tới nơi, hai khúc trầm đó được ông người Tàu trao một cái giá tiền mà từ trước tới giờ Tùng chưa bao giờ nghe tới. Sau khi hoàn tất giao dịch, Afon nói "Tao chỉ mày còn mạng mà ra ngoài này ấy. Cũng là nhờ sự may mắn. Bây giờ có tiền rồi, tao trích cho một ít. Mày một ít, gửi về cho gia đình hai đứa kia. Mày thấy sao? Tùng cũng gật đầu đồng ý. Góp xong thì tạm biệt A-phôn quay về nhà. Trước khi về thì A-phôn nói Nè, sau này rảnh nhớ đền chơi với tao. Mày là người tốt, cố gắng làm ăn nghe. Nếu mà thay trang ở dưới thì lên ở dưới tàu. Tùng chạy xe trở về. Trong lòng mừng khắp khởi vì có tiện. Cậu sẽ sửa lại cái nhà cũ của mình, giúp đỡ bác trai một ít. Nhưng chuyện vui đó chưa thành hiện thực. Thì vừa về tới cổng nhà bác, Tùng nghe kèn trống in ổi, vang lên ngay trong nhà của bác mình. Chạy nhanh lao vào bên trong, thấy một chiếc quan tài đặt ngay chính giữa nhà. Bác trai của Tùng đang nằm trên chiếc giường đơn bên cạnh Bên trên phủ một tấm vải trắng Bác Mai thấy Tùng về Thì khóc to hơn Rồi nói Anh ơi Cháu nó về rồi kìa Sao anh bỏ mẹ con em mà đi vậy Tùng như chết lặng đi Không tin vào điều trước mặt Cậu quỳ xuống Miệng gào lên Bác ơi Sao bắt lại bỏ cháu mà đi vậy Sao lại thành ra như thế này bác có cháu về rồi đi nè lúc này có một người đi vào trong nói với tùng đeo khăn tang cho bác đi con vô vuốt mắt cho bác đi bác đang chờ mày về đó không có ai vuốt được mắt cho bác mày cả tùng sục sịch cầm chiếc khăn tang trắng ném xuống đất rồi hét lên như một người điên bác bác tôi chưa chết mà bác còn sống M mấy người làm gì bác tôi vậy? Bác ơi! Bác đi rồi làm sao cháu báo hiếu cho bác đây bác ơi! Nhìn thấy cảnh đó Những người bên ngoài không ai cầm nổi nước mắt Tùng nằm ôm sát bác trai của mình Lúc này bác Mai đến ôm lấy Tùng Cho phổ vệ nói Nè! Nên đi con! Bác mày đi rồi Bây giờ chỉ còn ba bác cháu mình thôi Nên đi Rồi vuốt mắt cho bác đi thanh thản đi con mày đau bác cũng đau nhưng bác mày đi rồi vĩnh thì vẫn quỳ ở một góc bên cạnh chiếc giường đơn nước mắt lăn dài trên hai má tùng sau một lúc bình tĩnh trở lại nhặt lấy căng tang đeo vào đầu sau đó đi đến vuốt mắt cho bác trai đôi mắt khẽ khép lại người ta nhìn vào giống như thể trên miệng của bác trai nở ra một nụ cười vậy đến trưa thì nhập quan tiếng kèn trống vang vọng người tới chia buồn ngày càng đông tùng quỳ bên cạnh quan tài của bác mình đến tê cứng cả hai chân chẳng còn cảm giác gì nữa tối đó tùng ngủ gục đầu dựa vào quan tài trong mơ cậu thấy bác mình tìm về nhìn tùng mỉm cười nói bác đi rồi con hãy mạnh mẽ lên cố gắng mà làm lụng sau này có chút tiền cưới vợ Anh Vĩnh con còn non dài Như bảo ban anh học hành đàng hoàng giúp cho bác Chăm sóc cho bác Mai nữa nghe con Mọi người bảo toàn sức khỏe Đừng đau buộc về sự ra đi của bác Nói xong thì hình ảnh bác trai mờ dần đi Tùng giật mình tỉnh dậy kêu lớn Bác, bác ơi, bác đừng đi mà Bác Mai từ trong nhà đi ra nè vô nhà nghỉ ngơi đi con cả ngày ngồi ở đây rồi dạ thôi bác đi nghỉ đi cứ kệ con chúc con ở gần bác con thêm đêm nay nữa sau đám tang mọi thứ quay trở lại như bình thường tối nay sau khi cúng tuần xong cho bác trai tùng kéo bác mai và vĩnh vào trong phòng đóng cửa lại hai người kia cũng tò mò không biết tùng làm cái gì cậu lấy cái bọc đen Cho móc ra một cục tiền lớn đưa cho bác mày Bác à Con gửi bác số tiền này Bác sửa lại cái nhà bên này với nhà bên kia cho con chứ Còn bao nhiêu bác cứ giữ lại cho anh Vĩnh đi học Trời ơi Tiền này mày lấy ở đâu ra vậy con Có phải mày làm cái gì phạm pháp rồi không Đi Đi theo bác ra công an nộp lại đi Nhà mình nghèo tiền bác, Chứ không thể làm ra cái chuyện như vậy được trả lại cho người ta đi con tùng đỡ lấy bác mai rồi nói dạ tiền này là do con kiếm được gần hai tháng nay con đi vào trong rừng sâu tìm trầm hương may mắn trời thương nên ăn được một ít số tiền này chính là con bán trầm được đó bác ạ bác phải tin con chứ à, nếu mà thật như vậy thôi bác tạm cất cho mày để xem thời gian nữa coi sao Nếu mà không có gì, thì bác sửa cái nhà bên kia cho mày sau này cưới vợ. Dạ, mấy nay bận chuyện, con cũng chưa hỏi bác được. Bác Tuấn vì sao lại mất đột ngột như vậy? À, ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối mà không có biết. Mày đi được vài ngày thì nôn ra máu, đưa vào bệnh viện thì họ trả về. Họ nói nặng quá rồi không cứu được nữa Phát hiện cũng quá muộn Sau đó đưa ông ấy về Nằm trên giường ngày nào cũng nhắc mày hết đó. Dạ Con mang ơn hai bác Đặc cu Mang Từ ngày mai trở đi Con sẽ cố gắng chuyên tâm làm ăn Để sau này không phụ công lao của hai bác đâu Chuyến đi sinh tử của Tùng Được cậu giấu kính Thời gian thấm thoát thôi đưa đến khi lấy vợ Sinh con Và bây giờ Tùng lại dấn thân vào con đường đi tìm Trầm Liệu rằng chuyến đi này của hai anh em Vĩnh và Tùng Thành hay bại Sống hay chết đây Quay trở lại với thực tại Tùng và Aphon nhâm nhi đi trụ Sau khi hồi tưởng lại quá khứ của 12 năm về trước Tùng lên tiếng hỏi Aphon Hả? Tao quên hỏi mày luôn 12 hai năm trước tao còn nhớ đó ờ cái thứ ngải mà mày cho tao ngậm trong miệng ấy, là cái gì vậy aphone uống một ngườm rượu lớn rồi khà ra một cái à, cái đó hả mày chắc đã từng nghe nói tới câu cửa miệng của dân đi trầm ngậm ngãi tìm trầm rồi phải không thứ tao cho mày ngậm là ngãi mà ngãi chính là thứ chuyên xua đuổi ma trành khắc chế cọc trần đó Thế nó được làm bằng cái gì Mà lại linh nghiệm như vậy Cây <cười> này thì tao cũng không biết Nó có từ bao giờ Đến đời bố tao á, Thì truyền lại cho tao cái phương pháp Làm ngái này thôi Bố tao ngày xưa là thầy Mo Có tiếng trong làng này mà Ổng mất rồi Tao thì chẳng thích hợp làm thầy Mo nữa Nói đến ngải này á, Thì phải nối đến truyền thuyết từ xưa Khi mà người ta phát hiện ra trầm Thì không có gọi là trầm như bây giờ đâu Mà họ gọi là bà tiên của rừng núi Bởi vì sao? Vì khi đốt lên nó mang một mùi thơm dịu nhẹ Mà không có mùi nào lớn ác được Mà nơi nào xuất hiện trầm thì sẽ xuất hiện hổ tinh Hổ tinh này chính là để bảo vệ gốc trầm đó Nó hít lấy mùi thơm của trầm tỏa ra Giống như người ta hít mà túi vậy đó Mà con người thì lại đi tìm trầm. Thế cho nên bất cứ một kẻ nào xâm phạm đến bà tiên, Thì con hổ sẽ giết họ cho bằng được. Ăn thịt họ. Vì thế mà người xưa mỗi lần đi tìm trầm, Thì họ đi thành đoàn người. Con hổ tinh dù có mạnh cỡ nào cũng sẽ thua cả đám mà. Cho có người giết được hổ tinh, Một người trong đoàn đó lại chính là thầy Mò. Ông thầy mo này tự nghĩ ra cách làm ngái để mà xua đuổi hổ dữ Còn có thể tránh được tà khí xâm nhập vào cơ thể Ông ta nhổ hết tất cả trâu mép của con hổ tinh đi Phần trâu mép còn nguyên chân trâu dính thịt luôn đó Sau khi đem về thì cho vào thân cây măng tre đang mọc Đợi nửa tháng thì bổ măng ra Bên trong xuất hiện một loạt những con sâu màu trắng Đang bám vô cái chiếc trâu hổ mà ăn mòn nó thầy mo mới chặt cả cây măng đem về nuôi đám sâu đó thêm nửa tháng chúng nó từ màu trắng chuyển sang màu đen khi chúng chuyển sang màu đen rồi thì thầy mo cho ăn no để chúng thải phân ra và thứ ông ta cần chính là phân của những con sâu tạo ra từ cái ria mép hổ đó phân này đem đi phơi khô trộn thêm với thảo dược gối thành ngải để đi rừng mà ngậm ai ngậm ngãi này thì tránh được ma trận, tránh được thu giữ xua tan đi chướng khí của rừng sâu đó đó chính là cái nguồn gốc của những cái uh, miếng ngãi mà nhiều năm trước tao cho mày ngậm. người thầy mo mà tao kể trong truyện thuyết đó là ông cố tổ của tao đến đời tao thì chẳng còn trâu hổ tinh mà dùng nữa những chiếc ngãi của tao chính là do bố tao để lại bây giờ chỉ còn có năm chiếc thôi à quá trà là mười hai năm trước mày cho tao ngậm cứt sâu hả Ôi trời ơi ghê quá lại còn ngậm cả một đêm đi à cười hắc hắc không nói gì tùng lại lên tiếng thôi chuyện kể cũng đã kể rồi lần này đi thì có ba người thôi có còn ngại không còn thì vẫn còn nhưng mà cần phải làm phép lại mày đợi tao ít bữa nữa đi cứ về trước đi Khi nào xong tàu điện mày lên Dẫn theo anh mày lên đây Chào tạm biệt Afon Tùng chạy xe về nhà Vẫn nhìn thấy Tùng về thì ngạc nhiên vô cùng Ủa sao chú về nhanh vậy Sao rồi công việc có ông không Chừng nào mình xuất phát được Dạ đợi ông bạn em điện đi Cho anh em mình hẳn đi Ông ấy đang làm một cái miếng ngải Mà mười mấy năm trước đã cứu sống em đó quay lại với y cô gái xấu xố mà a kim nói rằng bị ma trừng nhập a kim nhúc y vào trong hang núi ngày ngày lên cho uống một thứ nước sẽ khiến cho cô ta giống như bị thôi miên vậy cứ như thế hắn vừa xoa thứ nước màu vàng ngoài da vừa cho uống cái nước được giả từ sâm rừng thoáng cái ba mươi ngày qua đi da dẻ y bây giờ nếu ra ngoài ánh mặt trời thì sẽ rất là trắng Ở trong bóng tối nhiều ngày, nhưng tóc tai của Y Nưa lại càng dài thêm, ống mực. Nhìn thấy Y Nưa xinh đẹp như vậy, A Kim cũng phải thèm nhỏ dãi, nhưng vì để hoàn thành kế hoạch của mình, cho nên nành nhẫn nhịn. Hôm nay A Kim trời khỏi làng lúc gần nửa đêm. Hắn đi đến nơi nhốt Y Nưa, cho cô uống một viên thuốc màu đen, sau đó cột dây vào tai Y Nưa, dẫn ra khỏi hang núi. Đi đến nơi có một cây trầm lớn, a kim đặt sẵn mấy tứ đồ ở đó rồi hắn trối y nưa thẳng vào trong gốc trầm y nưa lúc này chẳng phản kháng sau đó hắn quỳ xuống cúi lại về phía gốc trầm rồi lẩm bẩm thần lên ơi hôm nay tôi xin kính dâng tới người một linh hồn sạch sẽ cầu mong người nhận lấy linh hồn này từ ngày mai sẽ luôn luôn bên người Bảo vệ người tránh khỏi những kẻ xâm phạm lên đây. Akim cầm một con dao sáng loắn, trôi rạch mạnh vào mạch máu ở cổ tai của Inua. Máu tươi chảy ra, trời xuống góc trầm, biến mất một cách lạ kỳ. Akim nhìn vào Inua nói, Hãy ngoan ngoãn ở nơi này, bảo vệ cho thần linh. Được bảo vệ người là vinh hạnh của mày lắm đó. A-kim trời đi, để mặc cho y nưa bị trối ở gốc cây, đang từ từ mất đi sự sống. A-kim vào rừng tìm con hổ Abu, Hắn phút phút đầu con hổ, nhìn vào ánh mắt đỏ lầm của nó rồi lại nói Thức ăn ở trong kia, đợi khi nó chảy hết máu thì mày mới được ăn đó. Linh hồn của nó bị thần linh thu nạp rồi, lần này mày không bắt được hồn cô ta đâu abu như hiểu ý nó gầm lên khe khẽ một cái đủ để cho a kim nghe ánh mắt đã đỏ trực nhìn chằm chằm về phía rừng sâu a kim đi a nưa vì mất quá nhiều máu nên đã chết đi con hổ từ trong rừng đi ra trên miệng nó là dòng nước vải rơi theo từng bước chân đi đến bên cạnh y nưa đưa mũi ngửi ngửi mấy lần cho bất chợt há miệng ra ngoạm lấy cánh tay trái của y nưa mà giật đứt ra Nhài ngấu nghiến Chỉ một thoáng là xong Nó lại giật tiếp cái tay bên kia Cứ thế cả một con người sợ sợ Bị con hổ ăn thịt Chỉ còn lại cái xương sọ Và ít tóc quanh đó mà thôi Ăn xong nó thở phì phò mấy cái rồi quay mặt đi vào trong rừng mất hút. ngôi làng lại bắt đầu trôi qua những ngày yên tĩnh Không có người lạ xâm phạm đến Lại nói một tuần sau Tùng nhận được điện thoại của iPhone Báo rằng đã chuẩn bị ngãi xong xuôi Lên trên hội hợp để còn xuất phát Tối đó Tùng gọi vợ và con vào nói chuyện Mấy ngày nay thằng tính con Tùng được nghỉ học Nên nó về Vừa vào phòng Vợ Tùng đã hỏi Anh có chuyện gì mà gọi mẹ con em gì? Tùng nhìn hai người Đưa tay xoa xoa cái bụng bầu của vợ rồi nói Anh sắp phải đi xa một chuyến chuyến này đi muốn kiếm ít tiền về cho con làm vốn sau này em cũng sắp sinh rồi hai vợ chồng mình gần hai mươi năm rồi mới có được đứa thứ hai anh không muốn sinh con ra lại thiếu thốn vật chất đợt này anh đi với bắc vĩnh đi vào trong rừng tìm trầm lần này đi có bắc vĩnh với một người bạn nữa nên ba mẹ con ở nhà yên tâm nghe anh đã quyết rồi thì đành vậy Nhưng nhớ giữ gìn thân thể Nếu khi thấy không được thì quay về với mẹ con em Đừng có đi sâu quá Lỡ có chuyện gì Nè em đừng nói gỡ Tính à Bố đi rồi con còn đang được nghỉ học ở nhà đó Thì nhớ phụ giúp mẹ nghe chưa Mẹ đang mang bầu em của con Nên mấy việc nặng thai bố làm giúp mẹ nghe chưa con Tính gật đầu vân dạ trời nói với Tùng Dạ yeah, bố đi cẩn thận Giữ gìn sức khỏe nghe bố Tối đó Tùng thu dọn hành lý Cùng với Vĩnh trời đi Cả hai anh em đều thắp hương lên bàn thờ ông Tuấn Cầu mong được ông phù hộ Hai người đèo nhau đi ngay trong đêm Ngày hôm sau đã có mặt Ở nhà A-phôn Đón vào bên trong A-phôn đưa cho mỗi người một miếng ngải Cho nói Đã nhiều năm rồi Tao sợ nó không còn được như năm xưa nữa Nhưng mà có còn hơn không tôi đợi tao tí Tao lấy đồ rồi tụi mình đi A Phong đi dạo thu dọn một chút đồ cần thiết Đồ ăn khô được anh em Tùng chuẩn bị sẵn Cho một tháng hành trình A Phong không quên cầm theo một cây nỏ nhỏ Đeo ở sau lưng Với ba con dao đi rừng sáng quắc Đưa cho Tùng và vĩnh mỗi người một cây Ba người trong một tuần Đã đi vào khá xa trong rừng Hai ngày trôi qua Họ chẳng còn gặp được người đi rừng nữa Hôm nay những lúc nghỉ trưa bên bờ suối A mới hỏi Vĩnh Vĩnh à Mày nhìn xem có phải con đường này Khi trước mày đi hay không Vĩnh nhăn trắng Cố nhớ lại con đường đã đi trước đó 2 năm Vĩnh gật đầu Nói với A Ừ, Ờ Đúng là chỗ này trước đây đã từng đi Đi lên thêm trước nữa đó Còn có một con suối Đi tiếp thêm mấy ngày Thì sẽ đến một cánh rừng khác toàn cây cổ thủ thôi Vậy thì đúng rồi, ngày xưa bọn tao cũng đi con đường này, đi tìm trầm đó Thôi lên đường đi, lần này nhất định tao phải tìm được ngôi làng kỳ bí đó Nếu không thì trong bụng tao không có vui vẻ được Lại thêm nửa tháng nửa trôi qua, đi vào trong khu rừng này là họ đã bắt đầu chấn thân vào nguy hiểm Aphol dặn anh em Tùng Hai nè mày nhớ đều miếng ngải trên cổ ngạc Nơi này cũng sắp đến khu vực năm xưa tụi tao gặp nạn rồi đó Liên tiếp mấy ngày trôi qua Họ vừa đi vừa tìm xem có dấu chân người Hay bẫy thú đặt trong rừng hay không Nhưng hoàn toàn không có gì cả Chứng tỏ họ chưa đi đúng hướng Ngày hôm sau Aphol dẫn anh em của Tùng đi theo một hướng khác Không biết đi bao lâu Thì bên tai nghe thấy tiếng thác nước đổ Aphol liền chạy nhanh về hướng đó Đúng là một cái thác nước thật Apol đột nhiên ôm chầm lấy tụng Tôi nói Đã, mày có nhớ con suối này không? Con suối này chính là năm đó mày tìm thấy khúc trầm 12 năm qua đi Cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy Vì để tránh vấp phải vào vết xe đổ của nhiều năm trước Họ không dựng liệu Mà làm theo cách của Apol Apol tìm một cái cây cành lá xum suy Sau đó chặt một ít lá dài Vò nát chà sát lên người Cho cũng đưa cho Tùng và Vĩnh Chà vô người đi Tụi bay cũng biết tác dụng của nó rồi Tối nay tụi mình sẽ ngủ Ở trên cây rậm kia Nhớ là phải cẩn thận Nếu không trời xuống đất là mệt đó. Tôi còn đang sớm Ăn uống chút gì đó rồi leo lên cây Buổi tối ở nơi đây Giống như một trò chơi sinh tử vậy đó Tùng đào một cái lỗ nhỏ Làm bếp để nấu cơm vĩnh và apol nhặt ít rau rừng đem luộc vì ở khu vực nhạy cảm nên hạn chế những thứ có mùi đặc trưng như sữa và bơ cơm nước xong xuôi thì xóa lấp hết mọi dấu vết kể cả dấu chân cho cả ba mới leo lên cây dùng một sợi dây cột ngang hông lỡ có ngủ quên cũng tránh được việc bất ngờ rơi xuống đêm trong rừng sương mù dày đặc ba người không tài nào ngủ được vì lạnh và một phần sợ có người đi đến Quá nửa đêm, cả ba bị giật mình bởi tiếng gọi nhau ý ới ở đâu đó. Nghe có cả tiếng con trai và con gái. Lúc vang vọng, lúc trầm bỏng. Afon là người phản ứng đầu tiên. Anh ta nhét miếng ngải của mình vào trong miệng. Tung và Vĩnh cũng làm theo ngay. Tiếng cười cứ lẫn vẫn bên tai. Trời còn có cả tiếng hát của con gái ngân nga lên từng hội. Afon ra giấu cho hai người kia. Ngụ ý là tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Nếu ma trành nghe thấy thì coi như tôi mạng cả ba Con hổ đó ở đâu đó quanh trường này thôi Cứ thế cả ba người vừa căng mắt nhìn xung quanh qua kẽ lá Phương ngậm ngãi hôi trình trong miệng Đến khi mặt trời lên họ mới thở phào nhẹ nhõm đi Một đêm không ngủ khiến cho cả ba mệt mỏi trả trời Nhưng Apo nói Thôi xuống đi Tìm cái hàng núi nào kinh đau rồi ngủ một chút đi Ngồi trên cây cả đêm Cái lưng của tao muốn gãy ra rồi nè. Tối nay mình tính tiếp. Trên đường di chuyển, Vĩnh tò mò hỏi A-phôn. A-phôn à, Tối qua nghe tiếng hát đó đó, Là ma trành sao? Đợt trước tụi tôi đi thì không nghe thấy tiếng hát đó. Chắc lúc đó tụi bay gặp chuyện còn sớm thôi. Ma trành thường xuất hiện lúc nửa khuya. Còn sớm quá không có đâu. mà khi tụi mày xảy ra chuyện... Có khi con hổ nó đang làm việc khác, nên không có thả mà trạnh trạc. Thôi nhanh chân tìm chỗ ngủ đi, tao cũng buồn ngủ lắm rồi. đi mất hai tiếng trong rừng, cuối cùng họ tìm được một cái hang đá nhỏ. Cửa vào thì vừa một người chui thôi. Bên trong cũng rộng, đủ cho ba người nằm. Lúc này Apple nói. Kỹ cho lại sức đi. Nếu mà khu rừng này có ma trạnh, thì chắc chắn mình sắp chạm trán với cái bọn màn trợ kia rồi thế cho nên phải cảnh giác cào độ cả ba người chìm vào trong giấc ngủ đến khi giật mình dậy thì đã trời gần tối bên ngoài đang có cơn mưa rừng khá lớn gió thốc vào lạnh chung hết cả người sau một đêm mưa tầm tã sáng hôm sau ba người chui ra khỏi hang bên ngoài sương mù đang giăng kín từng dòng nước trên cây cao nhỏ xuống phía dưới thành dòng chưa biết nên đi tiếp hay không thì xung quanh vang lên tiếng rắc rắc. Aphon kêu lên. Ờ, cây bùng gốc gãy rồi đó. Chạy vô hang đi. Nơi này toàn cây lớn. Nếu đứng đây nó quật cho nát bét đó. Ba người vừa quay vào bên trong thì ở bên ngoài, cái cây to không biết từ hướng nào ngã chắn ngay trước cửa miệng hang. Mất gần nửa ngày trời mới dọn dẹp được những cành cây to trước cửa hang để mà chui ra ngoài. Ánh mặt trời len lỏi xuống cái cây vừa đổ cả khu rừng hoang tàn sau trận mưa a phôn nhìn phương hướng chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên vĩnh túm lấy lưng áo a mà giật ngược vĩnh chỉ xuống dưới đất trước mặt a cách đó một đoạn có dấu chân người còn mới in hằng lên trên nền rừng ẩm ướt chứng tỏ vừa mới xuất hiện sau cơn mưa thôi ba người nhìn nhau chưa ai nói câu nào thì tùng phá vỡ sự im lặng Nếu mà con người xuất hiện tại nơi này đó Thì chứng tỏ chúng ta sắp tìm được ngôi làng kia rồi Thế cho nên phải tuyệt đối cẩn thận Nếu chúng ta bị bọn chúng phát hiện Chỉ có nước chết thôi. Ba người quyết định đi theo những dấu chân còn sót lại Mãi cho đến khi trời tối Sợ bị mất dấu Nên họ chưa dám nghỉ ngơi Đang đi thì bỗng dưng Vĩnh nhìn thấy phía xa Có một ánh lửa lóe lịch Vĩnh túng hai người kia lại nói Phía kia Hình như có ánh lửa phải không nhìn đi tòa đỏ, đỏ kìa vì khoảng cách quá xa nên chỉ thấy được phần lốm đốm le lối cả ba lập tức đi theo tuy nhiên đến đủ gần thì mới biết là đống lửa trại còn có thêm một con đường khác nữa nhưng không ai dám trẻ bỗng lại nghe thấy tiếng ồn ào vang lên xung quanh đống lửa có mấy người đang quỳ lại trước một cái cây thật lớn ngay giữa bãi đất trống a và tùng vừa nhìn thấy cái cây đó thì đồng thời nối khẽ trong miệng trời ơi cây trầm tinh một cây trầm tinh to tướng đó còn phần vĩnh sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đầu óc tự nhiên quay cuộn đầu đau như búa bổ cậu ôm đầu cúi gầm người xuống đất tùng liền đỡ vĩnh lên cho hỏi anh à anh sao vậy lại bị đau hay sao vĩnh không trả lời Những ký ức của hai năm trước bất chợt ùa về Những cảnh tượng kinh hoàng, máu me, giết chóc, hổ ăn thịt người Cứ lần lượt hiện ra trong đầu Dường như Vĩnh đã nhớ lại tất cả rồi Vĩnh vào tai tụng, Vĩnh cố khơm người dậy Đợi cho cơn đau giảm đi, uống một ngụm nước Cho Vĩnh nói với sự cảnh giác, xen lẫn sợ hãi Có lẽ chúng ta nên nhìn chóng trời khổ nơi này đi Bọn chúng là ác quỷ chứ không còn là người nữa. Chuyện xảy ra với tôi 2 năm trước cũng cũng chính là nơi này. Bạn đồng hành của tôi cũng chết tại khu đất đó. Cây trầm đó là trầm má rồi. Nó hút máu của bạn tôi. Bọn mang trợ kia, chúng cắt cổ bạn tôi tưới máu cho cây trầm đó. Còn nữa, bạn tôi bị một con hổ ăn tươi nuốt sống, chứ còn một cái đậu thôi. Chúng ta phải rời đi thôi. Nơi này không thể ở được. Nếu như bị chúng phát hiện á, Thì chỉ có một con đường chết thôi. Aphol và Tùng nhìn thấy nét kinh hoàng thật sự trên khuôn mặt của Bỉnh. Tùng biết ngay là những điều Bỉnh nói đều là sự thật cả. Chưa biết làm như thế nào. Thì sau lưng đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên. Họ quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa. Có một con chó màu đen với đôi mắt đỏ lự. Đang nhe trăng về phía họ. Bỉnh kêu lên. Tôi chết rồi. Đây là chó săn của chúng đó chúng ta bị bị nó phát hiện rồi nếu không chạy đi ngay chúng ta vẫn bị không chạy đi được nữa apolon nghe bệnh nói xong tay nhẹ nhàng cầm lấy cái nỏ chắc ở phía sau lưng lắp một mũi tên nhắm về phía con chó tuy nhiên nó là chó săn được đám dân kia huấn luyện cũng đã từng ăn thịt người cho nên rất tinh ranh apolon vừa buông mũi tên ra nó đã nhảy qua một bên tránh né trồi sủa ầm lên chiếc răng nhọn nhô ra gầm gừ Ánh mắt đỏ lên nhìn kia rợn vô cùng Đám người kia đang quỳ lại Nghe thấy tiếng chó sủa Liền cảnh giác đứng lên Lúc này không còn suy nghĩ nhiều nữa Aphol nói Lấy dao ra chém nó đi Nếu không chúng ta không thoát được đâu Ba người đồng loạt lấy dao ra Lao về phía con chó Nó không né tránh Mà nhảy chồm về phía Aphol Thấy con dao vừa chĩa ra đợi mình Con chó liền uống người nhảy qua sáng đả tấp vào tai a phô một cái, lắc đầu thiệt mạnh, xé rách thịt bằng tay trái, máu tươi xối xả túa ra. Tùng và Vĩnh cũng thấy vậy, nhanh chóng lao tới tiếp ứng. Tùng đâm hụt, nhưng Vĩnh lùi được một nhát vào bụng con chó. Nó kêu lên oảnh một cái rồi sổ vang trời. Đám người kia đã phát hiện ra khách lạ, liền cầm giáo và cung tên chạy đến, vừa chạy vừa hú vang cả trận. Con chó bị thương Nhưng vẫn chưa buông cái tay của Aphol ra Nó vặn mạnh một cái Xé mất mảng thịt trên mu bàn tay Kèm theo cả ngón út Tùng và Vĩnh đâm thêm vào người nó mấy nhát Lúc này nó mới nhảy vào trận Rồi trốn thoát đi Hai người dịu Aphol chạy nhanh Vĩnh vừa chạy vừa xé ống tay áo Để băng bó lại bàn tay đang chảy máu đầm địa của Aphol Phía sau Đám người kia đã đuổi theo sát nút May là trời tối Nên cả ba len lội giữa những gốc cây lớn Nên vẫn giữ được khoảng cách an toàn Aphol sau khi được cầm máu xong Giếng trăng chịu đau Chạy nhanh hết sức bệnh sinh Cả ba cắm đầu cắm cổ chạy Cho đến khi xung quanh im lặng Mới dừng lại mà thở Aphol mặt trắng bệt đi Vì mất máu quá nhiều Ngay chỗ vết thương máu vẫn còn chảy ra Nhỏ xuống đất Lúc này Vĩnh vừa thở khó nhọc vừa nói Chúng ta phải chạy khỏi nơi này thôi Nếu ở lại Kiểu gì cũng bị bọn chúng bắt được Nơi này là địa bàn của chúng Nếu chúng ta không rời khỏi trước khi chúng tìm thấy Thì giống như một con mộ bị săn vào thôi Nhưng Vĩnh vừa nói xong Thì phía sau trong rừng Có tiếng vị vị rất to vang lên Vĩnh lại nói <cười> Là hổ có, có hổ đó Đúng như những gì anh nói Phía xa trong rừng Con hổ Abu đang từ từ đi đến Mũi đã ngửi thấy mùi máu tươi từ tay của Aphol Bây giờ họ có chạy cũng chẳng kịp Aphol lấy miếng ngải bỏ vào trong miệng Anh em Vĩnh cũng làm theo Con hổ Abu ăn thịt người đã quen Nó cũng cảm nhận được thứ ngải trên người họ Phát ra cái mùi rất khó chịu Không tiến tới nữa Mà ngồi xuống cách ba người một đoạn Âm thầm quan sát từ trong bóng tối Cả ba không chần chừ nữa mà trời đi ngay Họ cứ tưởng rằng đã thoát nạn Nhưng không ngờ đang chạy Thì một mũi tên từ đâu đó bắn tới Gầm ngay vào vai phải của Vĩnh Quá đau đớn Vĩnh vẫn cắn trăng không hét ra tiếng nào tùng thấy vậy thì chạy qua đỡ Vĩnh cùng chạy tiếp Nhưng họ chưa chạy được bao xa Thì một trừng mưa tên lao đến Ba người nhanh chóng nép vào một thân cây rừng to ở gần đó Nhưng chẳng có tác dụng gì Hầu như xung quanh họ Nơi nào cũng có người thì phải Từng mũi tên từ các hướng khác nhau bắn tới Không còn đường tránh buộc phải nằm xuống đất mà lăn Aphol tức mình Lấy cây nỏ sau lưng ra Gắn một lúc hai mũi tên Cho bắn đại vào trong rừng Không ngờ bên trong phát ra một tiếng thét đau đớn. Ngay sau đó Là một tràn khú vàng lệnh Nghe ghê rợn vô cùng Ba người bị tên bắn trúng, Mai mà không nơi nào nguy hiểm tới tính mạng Nhưng họ biết là không còn đường nào chạy nữa rồi. Từ xung quanh, hàng chục người buôn làng địa phương đi ra, nét mặt giận dữ vô cùng, tay lăm lăm cây giáo nhọn. Phía sau còn có hai người, kiên cái người bị tên của Alphon bán trúng. Đi cuối cùng chính là Akim và con hổ. Nhìn thấy cả ba, hắn cười lên mang trợ. <cười> Mấy con chuột thoát đi nhiều năm trước. Bây giờ tính quay lại hay sao? Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy, chứ Đang thiếu máu tươi cho thần linh, không ngờ các người lại đưa mạng đến. Ba người bị bắt trói khiêng đi như ba con heo nằm trong trò vậy. Tùng lẩm bẩm. Chờ ơi, anh xin lỗi. Tính ơi, bố xin lỗi con. Kiếp này của bố con như xong rồi. Bố nợ ba mẹ con con một lời xin lỗi. Aphol cùng với Vĩnh đều thất thần. Bóng tối dần dần bao trùm lên cuộc đời của họ. Đám người khiêng cả ba quay về, vứt ngay giữa làng. Akim đứng trên một cái bục cao, cho hô to dõng giặc. Bà con đến đây mà xem, chúng ta bắt được ai đây nè? Người dân trong bản bắt đầu kéo nhau đến đứng kính xung quanh. Họ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao bằng thứ tiếng địa phương. Akim lại nói tiếp. Đây là những kẻ đã xâm phạm vào lãnh thổ của làng chúng ta. Bọn chúng đến đây, Chính là có ý định mang lên vật của chúng ta đi Hôm nay tao đã bắt được chúng nó Tụi bay cho tao biết Nên xử lý bọn nó như thế nào Người dân nghe E Kim nói xong Thì bên dưới cùng hô lên Là giết lấy chúng Hiến tế cho thần linh Cậu mong thần linh phù hộ mưa thuận gió hòa Hầu như tất cả mọi người đều hô lên câu đó Cả khu trừng bị đánh thức Bởi sự ồn ào Cho có người quỳ xuống hướng về phía rừng mà lại mọi người thấy vậy cũng làm theo vừa quỳ vừa hô to xin thật linh bảo vệ chúng con thoát khỏi những kẻ xâm phạm này chúng con nguyện đem máu tươi da thịt của những kẻ xâm phạm dâng lên cho người hôm nay a kim nói không thích hợp để hiến tế nên dân làng trở về ba người bị trối ngay tại chỗ nửa đêm gió thốc vào lạnh cắt da cắt thịt a phôn thì quen trội nhưng vĩnh và tùng thì đã bắt đầu trung rẩy trời càng về khuya gió càng lạnh bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng hát ngoài bìa rừng vọng tới lúc thì vui vẻ lúc oán than thành tiếng hét kéo dài khiến cho cả ba nổi gây ốc lên tiếng hát mỗi lúc một gần hơn nhưng cùng lúc đó hàng loạt những tiếng lạch cạch cũng vang lên đó chính là bùa trấn ma trành mà a kim trộm dược lượt và ngảy Rồi nhét hết vào bên trong Của sừng bò rừng Sau đó cắt lên vô số hoa văn kỳ lạ Treo ở trước cổng làng Có tổng cộng ba cái Hệ cứ có ma trành Hay những thứ không sạch sẽ muốn vào làng Đều sẽ bị cản lại Lúc đó ba chiếc sừng sẽ va vào nhau Phát trài những tiếng lạch gạch Vĩnh cố gắng nhích lại gần thùng Để hai anh em tựa vào nhau cho đỡ lạnh Cục cửa mãi mới lăn được tới nơi bỗng dưng tùng nảy ra một ý định anh à anh cố lăn qua chỗ cánh tay phía sau thì gần chỗ miệng của em nè em dùng miệng gỡ dây ra xem sao nhanh lên đám người kia trối họ bằng sợi dây được làm bằng vỏ cây rừng tuy không to bản nhưng lại dai và siết chặt vô cùng tay của vĩnh lúc này đã kề ngay miệng tùng nhưng cố gắng nghiến trăng xé mãi vẫn không ăn thua chồng mình một lúc Cả hai nêm mồ hôi một kê đầm đìa nhưng vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Động lực bây giờ chính là thoát ra khỏi nơi này để mà trở về với gia đình, với vợ con. Tùng hít một hơi thật sâu bắt đầu kiên trì cắn từng sợi dây nhỏ. Được một lúc thì có vẻ như ý chí kiên cường đã được đền đáp. Toàn bộ sự liên kết đã bị cắn đứt ra. Tay vẫn được tự do. Không kịp vui mừng Cậu liền quay qua gỡ trối cho Tụng và apple Họ đứng dậy định chạy đi Thì chợt ngã quỵ xuống Vì bị trối quá lâu Bây giờ đôi chân đã tê cứng Chẳng còn chút cảm giác gì Ở trong túi đồ có dầu xoa Nhưng bây giờ chẳng biết lạc ở đâu mất rồi Ba người cố gắng dịu nhau Len lộ dưới các ngôi nhà sàn Trón tránh tránh gây ra tiếng động Để ra khổ lạng Cả ba đều bị thương Nên việc di chuyển rất khó khăn Đành phải cắn răng nén đau mà luộn lách Cuối cùng cũng ra khỏi cổng làng Trên người họ máu khô đã vón cục thâm lại đen sỉ Apol Thiều Thảo nói Đừng đi theo đường cũ Bọn nó tìm được đó Cứ rẽ đại qua con đường này đi Ba người rẽ ngay vào con đường Nằm bên phải cổng làng Chẳng biết con đường này dẫn đi đến đâu Đến khi nghe có tiếng gà trừng gáy lên Họ mới giật mình mà thúc lên Chết rồi, trời sắp sáng rồi Đi nhà lên Bọn nó mà phát hiện cho mình trốn đi ấy, Thì coi như xong mạng đó Họ lại dìu nhau cố gắng nhất chân thật nhanh để chạy đi Cuối cùng thì đến một ngọn đồi Toàn bắp và sắn Đây là nơi canh tác của đám người đó Biết chạy được chưa xa Nhưng cả ba đã đối meo cao bụng Ngắt vội ba cái bắp non nhai ngấu nghiến Rồi lại dìu nhau tiếp tục đi Họ không đi vào rừng Mà chui thẳng vào trong đám bắp mà đi Vừa đi vừa không quên xóa dấu chân trên nền đất Ở trong làng đã phát hiện ra đám của bệnh trốn thoát Một tiếng cọng chiên vang lên Người trong làng nhanh chóng chạy ra Họ phân tán đi tứ phía để tìm kiếm Ở trong đám bắp lúc này Aphol và Tùng cảm giác vết thương bị tên bắn Đau nhức vô cùng Cánh tay bị con chó ngoạm đứt mất một ngón Cũng bắt đầu buốt lên khó chịu Đầu đau nhất Có vẻ như phát sốt rồi Apo nói Nghĩ siêu đã Hình như vết thương có vấn đề thì phải Càng đi thì càng đau hơn Tùng cũng gật đầu Vì vết thương ngay bả vai đau nhất vô cùng Chỉ còn vĩnh là bị nhẹ nhất Sau khi cả ba ngồi xuống Vĩnh vạch bên vai của Tùng ra xem Vết thương đã bắt đầu làm mũ Sưng tái đỏ ửng lên Không ngờ chỉ mới một đêm mà gần như muốn hoại tử mất rồi. Vĩnh nói: em ráng chịu đau đi. Anh đang mũ trăng, nó làm mũ mất rồi. Nếu không nặng ra là nhiễm trùng đó. Anh đang xong, anh lấy lấy tàu bài đắp lại chắc cũng đỡ đó. Sau khi băng vết thương cho tụng xong, Vĩnh đi qua chỗ Apol, gỡ miếng vải bịt chỗ tay ra. Nơi này còn kinh khủng hơn. Chỗ thịt bị con chó cắn, bây giờ bắt đầu hoại tử, bốc ra cái mùi hôi thối khó chịu mũ máu và có cả chất dịch nhầy nữa vĩnh nói mày cố chịu đau tôi nặng mũ ra nếu không cánh tay của mày phải chặt đi mất đó nhiễm trùng rồi không biết con chó cắn mày có bị gãi hay không nữa vĩnh bóp mạnh tay apple một dòng máu mũ hôi trình bắn ra apple đau quá muốn hét lên nhưng cố cắn răng chịu đựng vĩnh nặng xong thì rịch lá tạo bay cầm máu lại cho apple Sau đó ba người lại dịu nhau mà đi Nhưng chưa đi được bao xa Thì có tiếng chó sủa Kèm theo tiếng người ồn ào chạy ở bên ngoài Con chó săn đột nhiên lao vào trong đám bắp Ba người chưa kịp chạy đi đã bị phát hiện Tiếng hú bắt đầu vang lên Lần này Tùng nói Anh Vinh à, anh chạy đi, bắt kệ em Như sống cho thật tốt Chăm sóc vợ và hai đứa con giúp em Chạy nhanh lên Anh không bị thương á thì chạy nhanh đi Em ở lại đây có chết Cũng như quyết phải để cho anh sống Vĩnh lại quát lên Mày có bị khùng hay không Sống thì cũng sống Chết thì cũng chết Vĩnh à Mày còn khỏe thì chạy đi Bọn tao bị thương rồi không chạy được bao xa Nếu nó mà bắt được á, Thì cả ba đứa tụi mình chỉ có được chết chân thà tao ở lại đây cho mày chạy Chạy nhanh đi Tao bị chó cắn như thế này Nếu có thoát được cũng bị dại mày chết giữa được thôi Chạy nhanh đi Vĩnh vẫn không chịu chạy đi Diêu Tùng và A Phong đứng dậy, nhưng hai người này bây giờ đã quyết định chết để khổ làm vướng tay chân của Vĩnh. Con chó đã chạy đến chỗ của họ mà sủa ầm lên. Phía ngoài làng, hàng loạt tiếng hô hoáng vang lên hỗn độn. Tùng đẩy Vĩnh ra xa, rồi nói: "Trời đêm, đừng lo cho bọn em. Cô sống thật tốt, đừng bao giờ bước chân vào nơi này nữa." Xa xa thấy tóc thoáng có người chạy đến gần. Vĩnh vẫn không chạy. Khiến cho Tùng phải hét lên Anh còn không chạy đi Em và Phong chết vô ích thì sao Nghe đến đây Vĩnh mới ôm chầm lấy Tùng rồi nói Tùng à Kiếp này anh nợ em một mạng. Sau khi quay qua ôm Apol một cái nữa Không ngờ trong lúc sinh tử Hai người lại hy sinh mạng sống để cứu mình Vĩnh quay người chạy sâu vào trong bãi bắp mất dạng đi Con chó toan đuổi theo Thì Apol nhanh chân nhảy trồm lên Đè lấy nó xuống đất Con chó kêu lên ăn ẩn Cùng lúc đó đám người kia cũng đã đuổi đến. Bọn chúng đánh đập Tùng và Apol không thương tiếc Sau đó trốn lại Gánh trên vai đưa về làng Vĩnh văng qua bãi bắp Gặp một con suối chạy ngang qua Liền men theo Vừa chạy vừa lội theo dòng về phía dưới Sau lưng tiếng chó sủa Và tiếng người vẫn vang lên dồn dập vẫn nhảy xuống lặng một cái để bay hết mùi không cho chó đánh hơi thấy. Sau đó lại tiếp tục chạy đi. Không may vấp té, cành cây cào xé. Nhưng vẫn chẳng còn thấy đau nữa. Bây giờ cái đau nhất chính là bỏ lại Tùng và Aphol. Tùng và Aphol bị đám người kia đưa về làng. Bọn chúng dẫn ra ngoài suối tắm rửa sạch sẽ. Trời tối lại dẫn đi đến chỗ cây trầm to lớn trong rừng. Vẫn lặp lại cách thức cũ trước đây. A Kim dùng máu của Vĩnh và A Phôn tưới vào góc Cây trầm trung trên cành lá giống như vui sướng Cái xác của hai người thì bị con hổ ăn thịt Đầu thì bị chặt ra thọc vào cái cây dựng ở gần đó Nơi đó có bao nhiêu cây dựng đứng Thì tương đương với bấy nhiêu mạng người Trong cái lúc mà họ giết người Thì có một cô gái trong buôn làng Tò mò nên lén đi theo từ xa Cô gái này là một người sống rất lương thiện Thường ngày lên rừng làm Cũng không dám tổn thương đến những con vật xung quanh Ấy vậy mà hôm nay sau 18 năm sống ở đây Cô mới vô tình phát hiện ra được sự độc ác Của những người đàn ông trong bản Cô không kể với ai Nhưng từ ngày đó Nhìn những người thường ngày thân thiết với mình Ở trong làng Bằng một con mắt ghê tởm và sợ hãi Cô biết rằng có lẽ mọi người đều biết Chuyện A-kim làm ra nhưng vì hắn ta là thầy mo nên không ai dám nói vì thế họ sống dưới sự chi phối của a kim và những người đàn ông hiếu chiến máu lạnh lại nói về a kim hắn chẳng tức giận khi để cho vĩnh chạy thoát tối qua những lúc trối dây hắn đã yểm ngãi cho ba người bọn họ đó cũng là cách mà hắn làm từ trước tới nay với bất kỳ ai hắn yểm như vậy vì lỡ không mai có kẻ chạy thoát thì trong vòng một tháng, con ngải sẽ tự giết chết cơ thể ký sinh mà thoát ra ngoài, tìm về gặp A-kim. Vĩnh sau khi chạy thoát, không biết anh băng trần lội suối bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đi đến cuối nguồn, là một con sông lớn. Vĩnh cũng đã từng đi nhiều nơi, cho nên nhanh chóng tìm được đường mòn dẫn ra đường chính, xin nhờ đi xe về nhà mình. Đón Vĩnh về nhà bằng một cơn mưa tầm tã. Các người tiều tụy gầy còm đi trong thấy Bà Mai thấy con về Thì ướt cả nước mắt ra Khắp người Vĩnh đâu đâu cũng là vết thương chằng chịch Cả khuôn mặt sạm đen Và đầu tóc thì như người rừng vậy Vợ của Tùng chẳng biết vì sao Thấy nóng ruột gan vào gần đây Nài nghe có người nói thấy Vĩnh đã về Cô vội chạy sang Anh à Anh về đây rồi Tên Tùng đâu rồi anh Vĩnh đưa ánh mắt đượm buồn trũng sâu thâm quần vì mất ngủ. Nhìn vợ của Tùng, thở dài mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vợ của Tùng nghe thấy vậy, thì đột nhiên khóc lớn. Anh ơi là anh, anh ở đâu về với mẹ con em đi? Anh Vĩnh nói đi, chồng em có phải gặp chuyện rồi hay không? Anh nói đi. Vĩnh đang đứng, thì máu miệng học ra một mảng, vừa đỏ lại vừa đen. Bà Mai và vợ của Tùng thấy vậy. Thì hốt hoảng la lên Nhưng Vĩnh không còn biết gì nữa. Cả hai người vội đưa Vĩnh vào trong bệnh viện. Đến nơi họ chập chiếu. Rồi thông báo kết quả cho bà Mai. Bệnh nhân bị một căn bệnh lạ. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. phẫu và những bộ phận nội tạng trong người hầu như bị ăn mòn. Thật sự rất là kỳ lạ. Chúng tôi sẽ phải theo dõi thêm. Mới đưa ra được kết luận chính xác được. Vĩnh nằm viện 2 ngày thì được cho về Nhưng thực chất là trả về Hai ngày nay không ăn uống được cái gì Bác sĩ phải dùng chất dinh dưỡng truyền vào cơ thể cho anh Sau khi đưa Vĩnh về nhà Anh nắm lấy tay vợ của Tùng mà nói à, Anh có lỗi với em và các cháu Nếu anh không đồng ý đi chuyến này Thì chú Tùng đã không xảy ra chuyện Anh cũng sắp đi rồi Mong em tha thứ cho anh Anh đi rồi Mẹ đành nhờ cả cho em gì Đây là số tiền anh còn lại Em dựng lấy mà chăm lo cho cuộc sống Nói vừa xong Vĩnh học ra một ngụm máu nữa rồi nhắm mắt xuôi tay Hai người phụ nữ ôm lấy nhau mà khóc lên như mưa Chẳng còn nỗi đau nào Bằng nỗi đau chứng kiến người thân mất đi trước mặt của mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đám tang của vĩnh vào một ngày mưa tầm tã thằng tính đi trước bưng di ảnh cả đoàn đưa tang não nề trong cơn mưa bão sau đám tang vợ của tùng suy sụp tinh thần đi cũng may còn mọi người động viên nên cô mới cố ổn định trở lại nhưng vẫn chưa biết chồng mình sống chết ra sao thoáng cái thời gian trôi vụt đi Sau bao nhiêu lần nhờ chính quyền và cơ quan chức năng can thiệp Bà tìm kiếm nhưng đều bất lực Cuối cùng vợ của Tùng Đành phải ôm nỗi nhớ chồng suốt 3 năm qua Đứa con thứ hai của Tùng Bây giờ đã chạy nhảy nâu đùa khắp nơi Thằng Tính thì cũng đã học xong ra trường Và đi làm ở gần nhà Sáng đi chiều về Vừa chăm sóc cho mẹ và em Vừa chăm sóc cho cả bà Mai nữa Từ ngày Vĩnh mất đi Bà mai đổ bệnh liên tục Cũng may là không nguy hiểm tới tính mạng Mấy hôm nay tính ngủ Thường mơ thấy Tùng Chẳng biết vì sao tính lại mơ thấy Tùng đã bị chết Trong mơ Tùng căng dặn Con nhớ chăm sóc mẹ và em thay cho bố Bố xin lỗi ba mẹ con Vì ra đi không tự mà biết Bố cô lộ chỉ các con nhiều lắm Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày nay. Tính vẫn canh cánh trong lòng chuyện của bố cậu, nhưng không dám nói ra sợ mẹ buồn. Cuối cùng thì tính nói chuyện này với một người bạn cùng đại học, bây giờ đang làm ở tỉnh khác. Người bạn này nói có thể giúp tính giải mã giấc mơ đó. Tính xin phép mẹ vắng nhà mấy ngày, đi qua nhà bạn bên Đắk Lắk chơi. Khi đến nơi, người bạn tên Dương đã đón sẵn vô nhà tao nghỉ ngơi đi rồi tao dẫn mày đi gặp ông thầy mo đó ông ở trong bản cách nhà tao không xa đâu chiều hôm đó dương dẫn tính đi vào trong bản làng cách nhà không xa hai người đi tới một căn nhà sàn khá lụp xụp dương khẽ gọi dạ kim ơi có nhà không dạ kim ơi ờ có có tao ở nhà nè đi lên đây Dương và tính đi lên nhà sàn Người đàn ông này gầy tông teo Đang cầm cái tẩu thuốc trích Rồi nhả ra làn khối nghi ngút Vừa thấy cả hai Ông ta thả cái tẩu ra Nhìn chăm chăm vào tính Rồi nói một tràng Trên người mày Tao ngửi thấy mùi âm khí nhiều lắm Có phải nhà mày Vừa có người mới chết phải không Tính ngạc nhiên vô cùng Chẳng hiểu vì sao người này vừa gặp mình đã hỏi nhà mình có người mới chết nhưng cậu cũng đáp lại dạ thưa không ạ nhà cháu đâu có ai chết gần đây đâu bố cháu mất tích ba năm trước chỉ có bác của cháu là mới mất thôi nhưng mà cũng ba năm trước rồi thật là kỳ lạ đó tao ngửi thấy mùi mày có mùi ngải độc tuy không có đậm lắm nhưng chắc chắn mày đã tiếp xúc với nó mà mày lại bảo nhà mày không có ai vừa mới chết thật là kỳ lạ mà ai, thôi được rồi dẹp chuyện này qua một bên hai đứa tìm tao có chuyện gì không dương nhanh miệng đáp ờ akim à akim có thể giải đáp giấc mơ của bạn tôi được không mới này bạn tôi thường hay mơ thấy bố nó tìm gì lúc nãy cũng có kể cho A Kim nghe rồi đó mà bố nó thì mất tích ba năm trước rồi chẳng hiểu sao đợt này nó lại mơ thế này tính à kể lại cho cha kim nghe đi mày tính bắt đầu kể lại câu chuyện mà bố cậu trước đây đi tìm trầm cả cái chết của vĩnh cho a kim nghe cùng với những gì cậu gặp trong giấc mơ gần đây a kim nghe xong thì trích một hơi thuốc dài cho nói à, không ngờ một chuyện lại như một trò đùa như vậy mày có biết vì sao tao nghe được trên người của mày Có mùi ngải độc hay không Bởi vì con ngải đó Chính là của kẻ thù không đổ trợ chung với tao Để tao đoán xem Cái chết của bác mày Có phải như vậy hay không nha Bác mày chết Vì nội tạng bị ăn mòn hết Đi khám không trả bệnh gì đúng không Trước khi chết Miệng thường hay bị học máu ra ngoài Tính ngạc nhiên nhìn A-Kim Ông ấy nói rất giống với hiện trạng trước khi chết của Vĩnh Cậu gật đầu thay cho lời nói A Kim lại trích thuốc rồi nói tiếp Nếu tao đoán không nhầm Thì bố mày chết rồi Bác mày bị ngải ăn mòn nội tạng mà chết Còn nguyên nhân chết của bố mày đó Chính là bị người giết Tao đang nghi đó chính là em trai nuôi của tao Nhiều năm trước nó làm hại người trong làng của tao Rồi trốn đi bạc vô âm tính Sau đó mới phát hiện ra nó làm thầy mo cho một cái bản nào đó Ở tích trong trận Không ngờ đã mấy mươi năm qua Tao lại còn nhìn thấy được tung tích của nó Chúng mày ở đây ăn cơm với tao đi Tao kể chuyện cho mà nghe Chuyện của tao và nó Nói xong A Kim nhìn ra ngoài ngôi nhà sàn Ánh mắt xa xăm lắm Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ngầm ngãi tìm trầm Tác giả Nguyễn Thanh Hùng Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai Với tập 4 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành